Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyện 7 chương 63 Lực lượng Quy tắc Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rét lăng vắt ngang trong thiên địa Cũng vắt ngang giữa hai người Cách cự ly mấy trăm trượng Trong mắt lẫn nhau đều chỉ như một điểm đen nhỏ Nhưng bọn hắn có thể thấy rõ ràng mặt mày Cùng với cảm xúc trong mắt đối phương Bọn họ thậm chí cũng không cần nhìn Đã biết đối phương đang suy nghĩ điều gì Bất kể những năm qua biểu hiện xa lại như thế nào Cuối cùng vẫn là thầy trò chung sống cùng nhau 10 năm trong miếu Không biết qua thời gian bao lâu Thương hành chú nói hắn đã chết Trần Trường Sinh nói ta không biết Phần cuối câu chuyện của các ngươi năm đó Nhưng ta biết Trong lan mộ này không có thi thể của hắn Thương hành chung nói theo tính tình của tên mãng phu kia Nếu như hắn còn sống Làm sao có thể chịu đựng được kịch mịch mà không ra gây chuyện Trần Trường sinh trầm mặt một lát Nói đúng vậy Hẳn là hắn đã chết Nếu không Thái Tôn Hoàng đế cũng sẽ không an tâm Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sau Dùng hắn để hù dọn ta ư. Thương hành chung nhìn hắn châm chọc nói thật là trẻ con. Trần Trường Sinh nói đúng vậy ta chính là muốn dọn ngươi. Thương hành chung nói có ý tứ sao? Trần Trường Sinh nói nhìn bộ dáng vừa rồi của ngài thật sự rất có ý tứ. Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, lộ vẻ thật cao hứng. Đối với hắn mà nói Đây là hiếm khi cảm xúc lộ ra ngoài Bởi vậy có thể phán đoán Hắn nói rất thật Lời thật càng dễ làm tổn thương người Từ Tây Trữ Trấn đi tới Kinh Đô Vô luận là bà bà Nhà hoàng Phu nhân trong đông ngữ thần tướng phủ Hay là chút ít học sinh trong thanh đằng chư viện Bao gồm cả đường Tam Thập Luộc cũng từng bị những lời nói thật của Trần Trường Sinh làm thương tổn. Cho dù Thương Hành Chu là sư phụ của hắn, cũng có chút không chịu nổi. Thương Hành Chu ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Hắn nhìn Trần Trường Sinh ở cuối mộ đạo, bước về phía trước một bước. Ở chu viên, hắn không cách nào thi triển quy tắc lực lượng trên thần thánh lĩnh vực. Tự nhiên không thể nào không để ý tới không gian Hắn không thể đi thẳng tới trước người trần trường sinh Trên thực tế, hắn bước ra một bước này chính là một bước không xa không gần bình thường Gió từ dưới nổi lên Đạo y màu xanh căng lên Mấy trăm đạo thanh quan như ẩn như hiện dọc theo mộ đạo Hướng cửa chính Chu Lăng Dũng Mảnh lao tới Cuồng phong gào thép Hoang dã bốn phía sinh ra vô số màu xám Dường như muốn che khuất bầu trời Thiên điện trở nên mờ mờ ảo ảo Trong thế giới mờ ảo vang lên vô số tiếng cắt dày đặc rồi lại vô cùng rõ ràng Mặt ngoài mộ đào cùng với hai bên cự thạch xuất hiện vô số dấu vết thẳng tắp mà khắc sâu Có viên cự thạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nám nen Sau đó mài mòn Bị gió thổi qua biến thành các sỏi bé nhỏ nhất Thanh quan này nhìn như tầm thường Kỳ thực ẩn hợp vạn vật lưu chuyển chi lý Chính là đạo pháp hiện hóa thành thực thể Có uy lực khó có thể tưởng tượng Thương hành chung suốt thủ toàn lực Nghìn vạn đạo pháp ngưng tụ bên trong trần trường sinh Làm sao có thể liệt lại đây Bên kia trên bình nguyên kiền thú cùng đảo Sơn Liêu chậm rãi đứng lên Biến thành hai ngọn núi lớn màu đen Có chút kỳ quái chính là Hai con cự thú kinh khủng này không đi cố viện Trần Trường Sinh Mà là thối lui đến ngoài bão cát bay múa đầy trời Bởi vì có chu lăng che chắn Thương hành chu không thể thấy hình ảnh này Cũng không thể thấy sau khi kiền thú cùng đảo Sơn Liêu rời đi để lộ ra mặt đất Hai con cự thú này vẫn trầm nằm ở phía bắc Chu Lăng Chính là để che chắn những thứ trên mặt đất Đó là những thứ bộ dáng như bốn tòa tế đèn Đã vô cùng tàn phá Nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra ban đầu hẳn là bi tòa Bỗng nhiên, cuồng phong trong hoang dã cùng với trên Thảo Nguyên xa hơn biến mất, bão các cũng biến mất. Ánh mặt trời ấm áp xuất hiện dọc theo Thảo Nguyên, lặng lặng lơ lửa nơi đó. Chu Lăng trở nên vô cùng yên tĩnh. Điều này đồng nghĩa nghìn vạn đạo Pháp đại biểu thiên địa quy tắc chí lý, đột nhiên biến mất. Một sợi dây nhỏ lặng yên không một tiếng động đứt liền. Bốn viên Thạch Châu từ cổ Tây Trần Trường Sinh rơi xuống, dọc theo mặt phẳng mộ đạo cùng sơn lăng lăn xuống phía dưới. Thạch Châu nhìn qua rất bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc thù. Quá trình rơi xuống cũng không nhận ra có gì thần kỳ. Ở trên mộ đạo lăng xuống phát ra thanh âm lát cát, cùng cự Thạch Va chạm phát ra tiếng thanh thuế. Phảng phút sau một khắc sẽ rơi vào khe hở ở giữa cự thạch. Cũng không cách nào lăn ra nữa, hoặc là sẽ vỡ nát. Vô luận từ xác suốt hay là quy tắc mà nói, đây đều là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng mà, những hình ảnh này cũng không phát sinh. Bốn viên thạch châu lăn qua mộ đạo, lướt qua cự thạch, nhìn như tùy ý Không có bất kỳ mục đích gì Nhưng chính xác vô cùng di chuyển về phía bốn tòa tế đàn phía bắc chú lăng Tự như ở trong quá trình lăn xuống Bốn viên thạch châu đã giao cho chính mình các thuộc tính ví dụ như ý nghĩa, mục đích Dần dần theo thời gian Vô tự biến thành tự động Tình cờ trở thành tất nhiên hoàn toàn không phù hợp pháp lý quy tắc trong thiên địa. Hoặc là bởi vì, bốn viên thạch châu này vốn là những thứ nằm ngoài quy tắc, không có đạo lý, rồi lại làm cho người ta cảm giác đương nhiên. Bốn viên thạch châu đi tới phía dưới chu lăng, chia ra rơi vào mấy chỗ như tế đàn Gió lại nổi lên sau đó đột nhiên loạn. Cùng với một loại cảm giác phá lệ bát ngát cùng với sâu xa Bốn tòa thạch bi xuất hiện tại trong thiên địa Đại địa chấn động bất an Trong thảo nguyên truyền đến tiếng chú ý tứ khó hiểu của đám yêu thú Tấm bi đá màu đen mặt ngoài bóng loáng Có khắc đường vân phiền phức khó hiểu Phản phức có được ma lực như hư không vậy Chính là Thiên Thư Bi năm đó bị Chu Độc Phu mang ra khỏi Thiên Thư Lăng Ánh sáng cùng gió trên bình nguyên không ngừng quán chú vào trong Thiên Thư Bi Sau đó biến mất không biết ở nơi nào Vô số mảnh cỏ cùng đất cát sỏi vỡ vụn cũng đi theo nhưng không biến mất Phản phức thời gian đảo lưu Đất cát dần dần đem Thiên Thư Bi bao phủ Biến thành một cây cột đá Mặt ngoài thậm chí có cảm giác như bị gió mưa ăn mòn Thương hành chung nhìn Trần Trường Sinh nói mấy cái thiên thư bia kia quả nhiên rơi xuống trong tay của ngươi Trần Trường Sinh nói đúng vậy Hắn lựa chọn khiêu chiến thương hành chung ở Chu Viên Trừ phía trước nói ra hai nguyên nhân Còn có một nguyên nhân ngay tại chỗ này Lấy cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cách nào tìm hiểu ra Thiên Thư Bi huyền biết tự nhiên cũng không cách nào lợi dụng Ở Tuyết Lĩnh gặp Ma Quân cùng với ở Bạch Đế Thành đối mặt Thánh Quan Thiên Sứ Hắn chỉ có thể đem Thiên Thư Bi làm vũ khí có vô hạn sức nặng Không thể phá vỡ mà sử dụng Chỉ có ở Chu Viên Hắn mới có thể phát huy ra ít nhất một phần chân thực lực lượng của Thiên Thư Bi. Bởi vì nơi này có tế đàn cùng với trận pháp do Chu Độc Phu năm đó thiết trí. Thiên Thư Bi biến thành cột đá cũng không ổn định, mặt ngoài càng không ngừng nứt ra, sau đó lại phục hồi như cũ. Vô số khí tức xa xưa mà tan thương từ trong vết rách tràn ra, biến thành thanh quan kinh khủng. Bốn đạo thanh quan từ thiên không bay xuống chính là vị trí của Thương Hành Chu ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao Thương Hành Chu lật bàn tay hướng về phía trên phát đi Hắn đứng trên mặt đất đưa tay lên phản phức chạm đến thiên khung Và một tiếng vang nhỏ Thanh quan ở giữa màn trời lưu động Thương Hành Chu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt Vẽ mặt hờ hưởng như cũ Hiện tại đến phiên ngươi lựa chọn Thanh quan lưu chuyển Thiên khung mơ hồ xuất hiện mấy tiếng rác Thảo nguyên chỗ sâu truyền đến tiếng thép Chói tai hoảng sợ của bầy thú Không biết có phải là nhớ lại mấy năm trước Cái ngày mà chu Viên sắp bị tiêu diệt hay không Nếu như Trần Trường Sinh tiếp tục dùng thiên thư bi công kiếp thương hành chú Rất có thể sẽ chiến thắng Nhưng có thể có khả năng trước đó Chu viên sẽ hủy diệt Đây chính là chuyện Trần Trường Sinh cần lựa chọn Giờ khắc này, hắn thật sự rất tưởng niệm kiếm của mình Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xif